Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Hình Duy theo dõi diễn biến tầm 13, bần 4 uh, tác phẩm truyện giả diện Hoàng Kim của tác giả Trường Lê. Trước 79 Bóng dáng toàn chết Phía bên ngoài, khu vực chợ đen trên G, đúng như lời Lê Ông nói, người quả con với tủ lĩnh mới lên nắm quyền điều hành Jack Darius đã có mặt ở đây 10 phút trước. Johnson, tay trợ lý hình lon theo sát Jack nói. Thưa ngài, để tôi dẫn người vào trong đó, tóm cổ tất cả chúng nó lại. Jack lắc đầu đáp. Không được mạnh động. Xông vào bên trong hẻm Tambay không phải là một ý kiến hay đâu. Tôi đợi đi, chắc chắn tôi nó sẽ phải đi qua đây. Johnson tiếp. Nhưng mà Jack cau mày. Mỗi nơi đều có luật lệ riêng. Trừ khi rơi vào trường hợp bất khả kháng hoặc nguy hiểm đến tính mạng thì em mới bắt buộc phải phá luật, bằng không hậu quả về sau sẽ rất khó lường. Không phải tự nhiên khu chợ đen này lại tồn tại trong suốt nhiều năm qua, chỉ là một con hẻm nhỏ, thế nhưng vào thì dễ, ra thì hơi khó đấy." Nhân trên hỏi, "Ngài đã từng tới đây trước kia rồi ư?" Jack gật đầu, "Ờ, cũng có mấy lần." Cùng với lão già rạc. "Nhớ kỹ lại thì hồi đó đã tòa chưa đổ đốn như bây giờ. Tao nhớ lão đến đây để bàn chuyện gì đó với người đứng đầu hẻm Tam Phai." Nhưng đều không thu được kết quả gì, gian trên ngạc nhiên. Chỉ là một con hẻm bốn bán đồ chợ đen mà lại dám từ chối bằng à con hừ. Trước cái khu chợ đen này còn nằm trong địa bàn của chúng ta. Jack cười nhạt. Chỉ một nửa thôi, chợ đen Genji còn được gọi với một cái tên khác là hẻm Tamไพด์. Con hẻm này nằm chính giữa địa phận Genji và Tamไพด์. Tuy chỉ là một con hẻm nhỏ nhưng kẻ nắm quyền điều hành cũng như một số nhân vật bí ẩn bên trong con hẻm này rất đáng gờm. Cho tới bây giờ tao cũng chưa biết danh tính của người đứng đầu hẻm Tamไพด์ đó. Đó vẫn là một bí ẩn lớn. Mà cái gì tao không nắm rõ, tao sẽ không mạo hiểm. Nhất là khi anh con đang xảy ra nhiều chuyện. Giang sen cuối đầu. Vâng, tôi hiểu rồi. Vẫn là ngài Jack suy nghĩ thấu đáo. Bên trong hẻm Tâm Bites, Teo Chi cùng Hồng và Khoang đang trên đường trở ra. Vừa đi, Khoang vừa tiếc rẻ nói với Teo Chi. Đại ca, bạn nãy anh không hiểu ý của em. Em nháy mắt với anh, ra hiểu anh tăng giá lên thêm một chút nữa. Khoảng 50.000 đô la chẳng ăn. Hồng phỉ cười. Hả, hey, cái gì cơ? Thêm 50.000 mà mày bảo tăng lên một chút à? Mày đùa chắc? Quang đáp. Không đâu. Tao nghĩ giá trị của chiếc Big Banking còn lớn hơn con số lão phô gì đưa ra rất nhiều. Hồng tiếp. Nó là do suy nghĩ của mày thôi. Anh tập thì lần này anh thực sự phát tài rồi, 500.000 đô la, em không dám tưởng tượng luôn. Quang thở dài. Hey, ít ra đại ca cũng phải thử yêu cầu một cái giá khác chứ, không được cũng đâu có mất gì. Sao Chi mỉm cười. Không phải tao không hiểu ý mày. Mà lúc đó tao cũng chẳng dám nghĩ lão ta lại đưa ra con số lớn như vậy. Đừng nói đến chuyện hết giá. Lúc đó lão nói 500 ngàn đô. Tao còn nghĩ liệu lão có lừa mình hay không? Ai dè, lão đã chuẩn bị tiền từ trước. Mọi thứ tiến triển thuận lợi hơn những gì chúng ta dự tính. Té thôi. Dù sao đây cũng là một món hời từ trên trời dây xuống rồi. Không nên quá thàm làm. Thoáng đáp. Đại ca nói cũng đúng. Em nghĩ sau khi rời khỏi đây, Đại ca nên tránh mặt đi đâu đó một thời gian để phòng bất trắc. Tiêu Chi gật đầu. "Mày nói rất hợp ý tao. Lát về cửa tiệm tao sẽ có thưởng cho hai thằng trừ bay. À mà này, tao phải nộp một phần trăm tiền lệ phí giao dịch ở đâu? Sao tao không thấy lão Phong Tử hướng dẫn gì nhỉ?" Hoàng nói, "Nếu không phải nộp thì tốt quá, 5000 đô tự ít à? Đại ca, hay là chúng ta bỏ qua đi?" Quang khẽ cười. "Nếu như mày muốn rời khỏi đây với thân thể còn nguyên vẹn thì tốt nhất là nên vứt cái suy nghĩ đó đi. Hơn nữa chẳng ai giao dịch thành công." có thể chốt nộp tiền phí mà rời khỏi hẻm Tam Pai được cả. Hâm cau mày, sao lại không? Vừa rồi La Phô Duy có nói về nộp phí nhưng lão đâu có chỉ cho chúng ta biết phải nộp ở đâu, không biết không có tội. Phan tiếp, ông ấy không nói là bởi vì muốn ra khỏi hẻm Tam Pai chỉ có một đường duy nhất, cũng chính là lối chúng ta đã vào, lệ phí giao dịch nộp ở đó. Không hỏi, rồi ai thu tiền? Con trả lời, còn nhớ người phụ nữ làm gì đó chứ, tiền sẽ do bà ta thu. Tao chỉ hỏi, thực sự chỉ là một lối ra lối vào thôi sao? hoang đáp. Vâng, thưa đại ca tấm thẻ mà bà ta đưa cho chúng ta chính là thẻ để mở cửa ra vào còn số dập trên thẻ là số thứ tự lượt người ra vào trò đen khi giao dịch thành công, chủ sở hữu được giữ lại tấm thẻ và trên tấm thẻ sẽ có một ký hiệu đánh dấu cho lần giao dịch đó. Sau này đại ca muốn quay trở lại đây, sẽ không cần phải lấy thẻ nữa. Số lần xác nhận giao dịch trên thẻ càng nhiều thì độ uy tín càng cao Vậy nếu giao dịch không thành công thì sao? Hông hỏi, quang trả lời Đây sẽ bị thu lại thẻ, lần sau quay lại phải nộp phí bảo trợ. Nó giống như chơi game, nạp lần đầu được free vậy, sau đó thì muốn sử dụng dịch vụ phải mất tiền. Tiêu Chi cười khoái chí, ha ha, cũng hay ho thật chứ, ta bắt đầu thấy yêu cái hệ thống này trên này rồi đấy. Nói như vậy kia là cỡ ra có phải không? Cánh cửa kia nãy hai tên dẫn đường mời cho chúng ta tới đây. Quang Đáp, vâng, đúng rồi thưa đại ca. Quang áp tay vào cánh cửa, sau một tiếng bíp Bàn tay nắm, cánh cửa mở ra. Ba người quay trở lại khu vực quầy bar trong cái quán sập sệ cụ kĩ. Khác ngoài lúc trước, người phụ nữ có chút lập dị đã đứng trở sẵn. Bà ta quay đầu nhìn trao chi, hôn và khoang. Rồi nào một nụ cười non kinh dị vô cùng. Ha ha ha. Chào mừng quý khách quay trở lại. Đúng như tôi nghĩ. Quý khách đã đem đến đây món hàng cực kỳ giá trị. Một phần trăm của năm trăm ngàn là năm ngàn đô la. Ha ha ha. Ngoài ra quý khách có thể thường thêm cho tôi nếu muốn <cười> mà van lên 10 lịm một cặp đô la, người phụ nữ giơ hai tay toan đón lấy nhưng không, đao chỉ đếm đủ 5000 đô rồi đặt xuống mặt bàn bàn nơi Quẩy Ba, hắn nhếch mép cười rồi nói, "Độc lập dịch." Người phụ nữ khúc nhẹn miệng cười, đếm lại số tiền trước mặt, Đoàn Bạt Ta khẽ đáp, "Đã thu đủ, xin cảm ơn." Đao chỉ hất hàm ra hiệu cho hai gã đàn em theo mình rời khỏi đây, nhưng vừa quay lưng đi thì người phụ nữ kia lên tiếng. "Quan đã quý khách còn quên thứ trả lại đồ tôi hẻm Tam Phái." Khoang chợt nhớ ra, Nên nói với Hồng, Hồng, mày phải trả lại thẻ cho bà ấy. Hồng thắc mắc, sao chỉ có mình tao phải đưa thẻ? Khoang giải thích, vì lần giao dịch này chỉ tính cho một mình đại ca. Còn thẻ của tao trước đó đã từng giao dịch thành công hai lần rồi, nên không cần phải đưa lại. Hồng lầu bầu. Chết tiệt thật. Sau khi Hồng trả lại thẻ, cả bà rời quầy hèm Tampai. Đứng ở quầy ba, người phụ nữ lắc lắc cái đầu, rồi xoay hai bàn tay uốn éo trong khoảng không trước mặt. Đoạn lưu mắt nở một đôi cây đáng sợ Bà ta thị thào nói ha, ha, ha. Ta nhìn thấy bóng dáng của tự thần nàng vàng đâu đây ha, ha, ha, ha. Các người đã lấy về một món đồ của người chết ha, ha, ha, ha, ha. Trường 80 Tàu thoát Tạm quay trở lại toàn nhà trung cư mini Nơi người của lão ông đang giáo dít truy lủng hoa hoa Sau khi có tin báo rằng cô bé từng xuất hiện tại đây Biết được căn hộ cũng như vị trí tầng ngờ của Selena Tạm quay trở lại toàn nhà trung cư mini Cô gái đi cùng Hoa Hoa đồng thời cũng là người sống trong tòa nhà này. Sanway Dickson dẫn hẳn em đi tìm kiếm. Do thang máy chỉ có 1 mà đã có người sử dụng để lên tầng 9 là tầng cao nhất. Đám Sanway không còn cách nào khác là sử dụng thang bộ. Bởi thời gian chờ thang máy sẽ khá lâu. Hắn cắt cử hai người lại cảnh giới, nếu có động thái phải thông báo lại ngay. Suốt quá lại theo Sanway lên tầng 6. Chạy học tốc bằng thang bộ lên đến tầng 6, Sanway thở dốc vừa thì tay cho bọn đàn em nhanh chóng tìm căn hộ mang số 25. Đứng trước cửa căn hộ một gã đàn em gõ cửa, gã này mặc bộ đồ bảo vệ của ông Lâm, theo như kế hoạch hắn sẽ giả làm bảo vệ tòa nhà để gọi người bên trong căn hộ mở cửa. "Tôi là bảo vệ tòa nhà, có một vài thông báo muốn gửi đến chủ căn hộ, vui lòng mở cửa giặc." Không có ai trả lời, hắn tiếp tục gõ cửa với một thái độ gay gắt hơn. "Mở cửa ra, bảo vệ có văn quản lý tòa nhà đây, chúng tôi có thông báo đến từng chủ căn hộ trong tòa nhà, yêu cầu mở cửa." Người của Senway liên tục vặn tay nắm cửa nhưng cửa đã bị chốt từ bên trong. Mở cửa ra, chúng quất thẳng đập cửa dầm dầm, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Bên trong không có ai đáp lại hay động tĩnh gì. "Gã đàn em nói với Sanway, "Đại ca, có khi nào chúng bỏ trốn rồi không?" Sanway chau mày đáp, "Không thể nào. Chỉ có hai lối lên xuống. Một là thang máy, hai là cầu thang bộ." Khu vực thang máy tạo ra cái nghẽn cạnh trừng, còn thang bộ Nếu chúng đi xuống, chúng ta phải gặp, đúng không nào? Ngoài ra, tao không tin hai đứa nó lại biết chúng ta đang ở đây. Chắc chắn chúng nó đang ở bên trong. Phá cửa cho tao. Đây là đàn em sờ vào cánh cửa sắt lắc đầu nói. Cửa làm bằng sắt, không phá được đâu đại ca. Trong suốt đàn em của Sunway, một tên khác tiến lên, hắn chạm vào lỗ tra chìa khóa. Xem xét ít giây rồi nhìn Sunway nói. Cửa sắt, nhưng khóa chỉ là khóa thường. Loại này em có thể mở được, đại ca đợi em một chút. Rứt lời, tên này lấy trong tui áo ra một thanh kim loại nhỏ, hắn mẻ công thanh kim loại rồi trao vào lỗ khóa chọc máy. Thảo thác nghe ngọn và chính xác, chỉ mất khoảng 30 giây, khóa đã được mở. Khi gã này xoay tay nắm cửa, cánh cửa hém mở. Thế nhưng bên trong vẫn còn cài chút cửa trượt khiến một chú không thể đẩy được cửa mở hoàn toàn. Mãi kiếp, chết tiệt thật chứ, chúng nó còn cài ca chút an toàn. Đám đàn em chửi thề, tránh ra, xanh qu Rút súng từ phía sau lưng quẩn, sân quầy dí súng và móc sắt nơi cánh cửa đoạn bóp cỏ. Tiếng súng vang vọng toàn bộ khu vực hành lang tầng 6, chốt trái bên trong bông ra, đám găng sờ đạp cửa sông vào bên trong. Trung rút súng từ phía, đạp bông hết cửa phòng ngủ sọc vào nhà vệ sinh. Thế nhưng, trong nhà không có ai cả. Đại ca, không, không, không có ai, nhà vệ sinh cũng không. Bọn đàn em quay trở đại phòng khách báo cáo với sân quầy. Bước tới khu vực bếp, Sanway chạm vào cái nồi đặt trên bếp, nồi trên bếp vẫn còn nóng. Bên trong bồn có hai cái bát của một vài dụng cụ nấu ăn chưa rửa. Căn hộ nhỏ rõ ràng không có chỗ để ấn nắp khi người của Sanway đã lục lọi tung tất cả các ngóc ngách từ tủ cho tới gầm giường. Đứng ở vị trí ghế sofa, mở nắp thùng rác để dưới gầm bàn, bên trong thùng rác có băng gạc thấm máu, vỏ thuốc bâng bâng. Con chó ấy thực sự nó đã ở đây và nó đang bị thương. Mày kép Trang để hay đỡ nó biết chúng ta đang trui tìm mà mò trốn trước khi chúng ta lên đến đây. Không, không thể nào. San Wayne nghiến răng, trừng mắt gằn giọng nói, "Mở tới lần em nói, đại ca, liệu chúng nó có trốn sang phòng khác hoặc trèo lên vít trên không?" San Wayne gật gù, "Cũng có thể là như vậy. Nếu thế, việc tìm con nhóc sẽ rất khó khăn với chúng ta, bởi phải huy động người lục soát tất cả các căn hộ trong tòa chung cư." "Không ổn." Dù thế nào, cũng sẽ đánh đồng bọn cấm. Việc này không khả thi. Chính vì vậy, thầm em thầm hành động khi nhận được tin báo. Đang nói bỗng, sân quay nhìn về phía tấm dẹm tre phía trước mặt. Từ từ tiến lại gần tấm dẹm, sân quay ấp úng. Không, không lẽ hết. Xoạt, kéo tấm dẹm sang một bên. Đó là tấm dẹm tre cửa sổ của căn hộ. Mở cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Vị trí cửa sổ có thiết là một thăng sắt với lồng tre từ tầng 9 xuống dưới mặt đất phía sau của tòa tr Đây là lối tất hiểm phòng khi của sự khổ Chảy ra như tránh nổ Hoặc các tình huống khẩn cấp Dầm đấm mạnh tay vào tường Mặt đỏ tía tay Hai mắt lòng lên sòng sọc Senway chửi bấy Chó chết Còn nếu quay đã trốn vào lối tất hiểm Chúng mày Màu thông báo cho bọn ở dưới Tỏa ra đi tìm nó ngay cho tao Nhanh lên Nó đang bị thương Chưa thể đi xa được Đám đàn em ngay lập tức Rơi khơi căn hộ Con nại Senway và Alien Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên Căn phòng ngủ không có gì xáo trộn, quần áo trong tủ không có móc thừa. Chúng rời đi trong tình trạng vội vã, không kịp đem theo thứ gì. Như vậy có nghĩa là đã có người báo cho bọn nó biết chúng ta đang tìm. Adia nói. Xem quý hỏi, ý mày là chẳng lẽ trong đám đàn em có chim lợn? Không tiền nào. Chúng nó đều đi theo tao từ rất lâu về trước, mày cũng biết mà. Liên đáp, không phải người của mình, ý em là một kẻ khác. Senway tròn mắt, sững sờ khi nhớ ra một người là đàn thằng khốn bảo vệ Con mẹ nó, chỉ có nó mà thôi Vội lấy điện thoại, Senway bấm gọi cho đám đàn em canh trừng dưới sành tòa trung cư Nghe đây, bắt thằng bảo vệ đó lại cho tao Senway hét vào trong điện thoại Bên kia đầu dây đàn em của Senway đáp Vâng, thưa đại ca Chúng chạy vội vào trong, ráo rác đưa mắt tìm kiếm Thế nhưng anh bảo vệ cũng đã không còn đứng trực ở đó nữa. Bọn anh em báo cáo lại cho Senway. Đại ca, không thấy nó đâu cả. Vừa nãy em còn thấy nó đứng đây cơ mà. Nhưng sao vậy ạ? Trong cân phòng của Serena, Senway nghiến răng kẹt kẹt. Hai đường gân xanh bên Thái Dương của hắn nổi lên dần dần. Vừa kết thúc cuộc hội thoại, hắn giật mình khi điện thoại của hắn tiếp tục đổ chuông. Nhìn vào màn hình, Senway nuốt nước bọt, run run bàn tay bởi người đang gọi đến. Tình nạn lão đại của rồng một mắt Wong Zangong. Đưa máy điện thoại, bên trong điện thoại vang lên giọng nói của lão hùng. "Sao rồi? Mai phải để tao gọi thêm hết báo cáo được phải không? Xử lý xong con nhóc được chưa?" Trần Quái ấp úng lắp bắp trả lời, "À, lão, lão đại, em em để con nhóc tốn thoát rồi, nhưng lão đại yên tâm, nó đang bị thương, chưa thể đi xa được, chắc chắn em sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Máy quay tiếng đồng hồ. "Làm không xong, không cần quay về đây gặp tao nữa." Lão hùng hạ lệnh, "Sen quay đáp." Lão Lão đã yên tâm, hai tiếng là quá đủ. Dứt lời tắt máy, dân quầy nói với Linh Điền. Huy động toàn bộ người của chúng ta, bằng mọi giá phải giết bằng được con nhóc. Tất nhiên là cả người đi cùng với nó. Linh ăn cuối đầu. Em hiểu rồi, đại ca. Trường 81, trở lại Chinatown. Trong con ngõ cách tòa trung cư mini một dạy phố, Hoa Hoa vẫn tiếp tục chạy. Serena cố gắng bám teo ngay phía sau, nhưng rồi cũng đến dưới hạn. Sức khỏe không cho phép, Serena loạng choạng vấp chân rồi ngã ra đất. Hoa Hoa thấy vậy bèn quay lại đỡ Serena dậy. "Chị, chị không sao chứ? Có đi được nữa không?" Hoa Hoa hỏi. Serena thở hổn hển xoa tay, lắc đầu nói, "Chị, chị mệt quá, em cứ cứ chạy đi, mà kệ chị, để chị ở lại nghỉ một chút, không chạy nổi nữa rồi." Làm sao Hoa Hoa có thể bỏ Serena lại trong lúc này? Nhất là khi chỗ ở của Serena đã bị đám người của băng đảng tìm đến. Như vậy đồng nghĩa với việc danh tính, công việc, tất cả những gì có liên quan đến Serena sẽ bị chúng đưa vào tầm ngắm. Khoác tay Serena lên vai mình rồi gượng đứng dậy. Hoa hoa dịu Serena vào một ngách nhỏ giữa hai tòa nhà phía sau con ngõ vắng. Để Serena ngồi dựa vào bức tường, Hoa hoa nói. Chị ngồi nghỉ đi. Khoài lại chúng ta tiếp tục di chuyển. Serena đáp. Em, em, em cứ mà kệ chị. Hài... Đưa chị theo, chị khiến em chậm hơn mà tôi. Đi, đi đi Hoa Hoa. Ngồi xuống phía đối diện, Hoa Hoa nói. Chúng sẽ không tha cho chị. Chắc chắn, chúng sẽ truy tìm chị. Nơi này không còn an toàn với chị nữa. Và lại, đâu phải một mình chị mệt. Em cũng cần được nghỉ ngơi, để suy tính tiếp theo phải làm gì chứ. Cho dù có bỏ trốn, cũng phải xác định được điểm đến tiếp theo. Sư Nga nhìn vào phần bụng bị thương của Hoa Hoa, dù đã được băng bó lạnh, Nhưng giờ đây miệng vết thương tiếp tục hở, khiến máu thấm cả ra bên ngoài áo. Em, em đã chảy máu rồi kìa. Chỉ tay, Serena nói. Hòa hòa nhìn xuống thì đúng là áo có thấm chút máu. Hòa hòa đáp. Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, đừng bận tâm. Xin lỗi chị, vì em mà chị bị cuốn vào chuyện này. Serena cười. Hey. Em nói làm chị càng thấy cái số chị nó đen, không để đâu cho hết đen. Chị quen rồi, em không cần phải xin lỗi. Em không cần phải xin lỗi. Với nữa, cùng phân là con gái với nhau, nhìn em như thế, sao chị không giúp cho được? Nói đi cũng phải nói lại, nhờ có em, chị Mỹ trả hết nợ thằng khốn đó, ít nhất cho tới thời điểm hiện tại. Sự lựa chọn của chị vẫn là đúng, chị Mỹ đang là người cản đường em này, nhưng dù sao vẫn còn may khi chúng ta kịp thời rời khỏi nơi đó. Serena nhớ lại khoảng thời gian cách đây chừng 15 phút, khi đó cô và Hoa Hoa vẫn đang ở trong cân hộ số 25 trên tầng 6. Cả hai vừa ăn cháo xong. Serena để bát vào bồn định dừa thì điện thoại báo tin nhắn. Số điện thoại nhắn tin lên máy của Serena là chính là anh bảo vệ của tòa nhà tên là Chen Pu. Mở tin nhắn ra xem, Serena hoảng hốt khi trong tin nhắn Chen Pu viết Có những kẻ rất nguy hiểm đang tìm cô. Khi đọc nội dung tin nhắn cho Hòa Hòa ngay lập tức Hòa Hòa yêu cầu Serena phải theo mình rơi khỏi căn hộ. Ban đầu, Hoa Hoa không biết tòa nhà có lối thoát hiểm phía sau cửa sổ. Hoa Hoa dự tính sẽ ở lại để phục kích kẻ thù, nhưng Serena không muốn Hoa Hoa giết người trong căn hộ của mình. Đồng thời, sợ khi hai bên xảy ra xung đột sẽ liên lụy đến nhiều gia đình khác đang sống trong tòa chung cư. Serena khuyên Hoa Hoa bỏ trốn bằng lối thoát hiểm. Quyết định được đưa ra ngay sau đó, Hoa Hoa đồng ý. cậu ấy không kịp lấy đồ đặc gì mà cứ thế theo cầu thang sắt treo xuống bên dưới mặt đất. Trở lại hiện tại, Hoa Hoa hỏi Serena: "Liệu người báo tin cho chị có được an toàn không?" Serena đáp: "À, bọn ấy anh ấy có nhắn tin cho chị để hỏi han tình hình, chị nói chị cùng em đã trốn thoát rồi. Anh ấy cũng bảo giờ anh ấy đã về đến nhà, sau khi thông báo cho chị, anh ấy cũng bỏ nằm luôn." Hoa Hoa bồi nói: "Chị nhắn với anh ta, thời gian này đừng ở nhà." Hãy đi đâu đó ít hôm, để phòng bọn chúng lần theo thông tin tìm đến sẽ rất nguy hiểm." Serena nuốt nước bọt, vẻ mặt lo lắng. "Đến đến mức như vậy sao?" Hoa Hoa gật đầu. "Còn khủng khiếp hơn thế rất nhiều. Người em em đã giết chính là thủ lĩnh của một trong tứ đại băng đảng ở Singapore, ngay cả cảnh sát cũng không dám làm gì bọn chúng. Để tìm ra em, chúng sẽ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, cho dù có phải lật tung khu vực này lên." Nghe thấy vậy, Serena vội gọi điện ngay cho Chen Poo. Sau nửa hồi chuông, Chen Poo bắt máy. Serena mở lớn ngoài cho cả Hoa Hoa cũng nghe và truyền đặt lại những gì mà Hoa Hoa cảnh báo. Chen Poo run rộng hỏi Vậy vậy còn em thì sao? Serena, em chẳng đi đâu? Hay để anh tới đón hai người nhé? Hoa Hoa lắc đầu, ra hiểu cho Serena từ chối. Serena đáp Anh tự lo cho mình đi. Cảm ơn anh. Đồng thời cũng xin lỗi anh vì em mà anh vướng vầy rắc rối lớn như vậy. Chen Poo nói Anh không? Chen Pu còn chưa nói xong, Serena đã tắt máy, cẩn thận cất luôn cả ngón điện thoại. Hoa Hoa nhìn Serena hỏi, "Hình như anh bảo vệ này có tình cảm với chị thì phải?" Serena đỏ mặt, "Sao, sao em lại nói như vậy?" Hoa Hoa đáp, "Anh ta mạo hiểm cả tính mạng, từ bỏ cả công việc chỉ để bảo vệ tin cho chị. Khi đối mặt với những kẻ đó, anh ta tự hiểu chúng nguy hiểm đến mức độ nào. Vừa rồi anh ta còn nói chúng đã dí súng vào đầu anh ta." Ấy thế mà anh ta vẫn vượt qua nỗi sợ chỉ để tìm cách giúp chị. Nếu không có tình ý với chị, không yêu chị thì không người đàn ông nào đặt cược cả mạng sống để bảo vệ chị đâu. Ngoài ra, vài cái lý do gì đó thì hai người mới lưu số điện thoại của nhau. Em không tin mối quan hệ giữa hai người chỉ đến tuần tra bảo vệ và cư dân sống trong tòa nhà. Serena ngượng ngùng đáp, "Thực ra thì lưu số của anh ấy là bởi vì anh ấy hay giúp đỡ chị." Có lần trong máy hỏng, anh ấy mê đồ giúp chị đi tăng bộ lên tận cửa nhà. Đôi khi chị làm ca khuyên về gặp anh ấy, anh ấy cũng hay hỏi thăm chị. Với đây còn cho chị mượn một khoản tiền để trả nợ nữa, nhưng bọn chị chỉ dừng lại ở đó thôi. Anh ấy cũng biết chị vay tiền là để trả nợ cho bạn trai, không như em nghĩ đâu. Hoa hoa mỉm cười. Selena này, nếu sao chị và anh bảo vệ, có cơ hội gặp lại nhau. Đừng bỏ qua sự lựa chọn đúng đắn này nhé. Còn bây giờ, chúng ta phải tiếp tục đi thôi. Từ lúc gặp gặp đến giờ, đây là lần đầu tiên Serena thấy Hoa Hoa cười. Bình thường khuất mặt của cô bé đã vô cùng xinh đẹp, bà đẹp sắc xào, lạnh lùng, đầy nôi cuốn. Nhưng khi Hoa Hoa cười, bà đẹp ấy còn tăng lên ngấp bội, bà nụ cười của Hoa Hoa đẹp tựa như thiên thần. Là phụ nữ mà Serena cũng bị nụ cười ấy hớp hồn, Serena giật mình khi Hoa Hoa khẽ gọi lần nữa. Serena, sao vậy chị? Bị thương ở đâu à? Hay vẫn còn mệt? Serena đáp, ơi, chị không sao. Nhưng giờ chúng ta đi đâu? Hòa hòa đáp. Em phải quay lại tiệm mì của hai bà cháu ở đường Tây Hân, khu phố Pagoda thuộc Chanh Thao. Để đến đường đó thì chị cũng sẽ an toàn. Theo sát đêm nhé. Đi thôi. Trường 82 Phát súng chết người Cùng thời điểm đó khu vực bên ngoài trở nên trên gì? Theo chị, Hồng và Khoang vẫn không hề hay mít gì về việc cả nhóm đang phải đối mặt với một nguy hiểm chết người. Một mối nguy hiểm từ với Akron. bằng đẳng được xếp thứ hai sau rổng một mắt tại Singapore. "Đại ca, anh đã có dự tính sẽ đi đâu và làm gì với số tiền này chưa?" Quang hỏi. Tiêu Trì tay xách vali vừa đi vừa đáp. "Tao sẽ đi Baliver hưởng thụ một chuyến, ra tới đó sẽ bốc một lúc ba em xinh tươi chân dài, eo phải thon mà chút nào ngon là nó phải bự." <cười> Nghĩ tới cảnh nằm trên giường một lúc ôm ba em, <cười> tao nói nó sướng tê cả người. Hong Xích Xa. "Anh Tiêu Trì, chỉ... Vậy còn bọn em thì sao? Chẳng lẽ anh không cho bọn em được hưởng ké một chút à?" Tiêu Trì phá lên lớn. cười lớn. "Ta tuy có là một thằng cần bá đi chăng nữa thì cũng làm sao ăn cái lộc này một mình được, phải không nào?" Hông gật đầu liên điệu. "Dạ đúng rồi." Tiêu Trì tiếp, "Yên tâm, cả hai thằng mày sẽ đi cùng với tao." Dù sao công lớn nhất trong vùng này là thuộc về Coron, không có nó tư vấn cho dù có sở hữu hai chiếc đồng hồ cũng khó mà bán được với giá cao như vậy. "Khoan, chúng mày giỏi lắm, riêng mày tao sẽ có thưởng thêm." Khoang sung sướng cảm ơn Tiêu Trì. Cả Hong cũng thao thao bất tuyệt về những dịch vụ cũng như cảnh sắc nơi thiên đường Maniverse tuyệt đẹp. Tiêu Trì nghe những lời tâng bốc của hai thằng đàn em mà cười sảng khoái, cười không ngậm được mồm. Thế nhưng, nụ cười đó ngay lập tức vụt tắt khi trước mặt Tiêu Trì, Khoang và Hong đột nhiên xuất hiện một nhóm người ngoại quốc mặc đồ đen đứng chắn mặt, khựng người lại không bước tiếp. Khi đưa tay xách cái vali tiền về đằng sau lưng, Tiêu Trì áp ứng, "Bọn, bọn nào đấy?" Khoang lắc đầu, "Em em cũng không biết, không nuốt nước bọt, có khi nào chúng nó định chặn đường kết của không?" Nhìn những gã Tây cao lớn bặm trợn ăn mặc lịch sự nhưng lại toát ra khí thế lạnh lùng đáng sợ khiến Teochi giữ gam cốt truyện chằng lành. Khoang cũng vậy. Nhân lúc còn cách đám người kia một khoảng chừng 20 m, Khoang nói nhỏ với Teochi. "Này ca, chạy đi, chạy vào trong hẻm Tam Paris." Em không rõ chuyện này là sao, nhưng chỉ cần chạy được vào trong hẻm tối đen, chúng ta sẽ được an toàn. Mau, mau chạy đi. Những khi cả ba vừa quay đầu lại thì phía sau lưng cũng xuất hiện một nhóm người ngoại quốc ăn mặc tương tự đang từ từ đi tới. Lấn đầu thọ địch. Chỉ với ba người, Tiêu Chỉ Hong và Quang rõ ràng không thể chống lại đám gangster đích thực này. Làm làm làm sao bây giờ? Tiêu Chỉ toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp nói trong hoàng hoàng. Không riêng Tiêu Chỉ, Ma Ca Quang và Hong cũng đang thất thần khi không biết những người này là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây, họ có mục đích gì? Chắc chắn là do lão già đó dở cho. Lão muốn cướp không hai chiếc đồng hồ. Đổ chó chết. <cười> Tiếng súng văng lên cha chúa trong con hẻm vắng. Viên đạn xuyên thẳng có đầu hong khiến máu bắn văng cả vào mặt Teo Chi và khoang. Hai mắt Teo Chi mở to. Toàn thân bất động nhìn hong đổ gục xuống mặt đường. Buồn thọng hai tay, Teo Chi đánh rơi cây ba ly xuống đất. Cả người rút lầy bầy không dám nhúc nhích hay cử động dù chỉ là một ngón tay. Cài vừa rút súng bắn hong, lắc đầu nói. Ừ, ồn à quá, chúng mày không nên hét lên như thế. Sẽ không hay ho gì đâu. Tèo trì quỳ thuộc hai chân xuống đất, máu của hông vương trên mặt hắn đọng thành giọt lan tăn nơi gỏ má. Chọc hai thầy, tèo trì cúi mọp đầu văn xin. Làm, làm ơn, đừng giết tôi. Tiền, tiền của các người đây, tôi không cần nó nữa. Để, để tôi đi, tôi, tôi xin các vị. Có tiếng giết bồ vang lên phía sau lưng tèo trì. Trong lửa hút điếu xì gà, nhà hơi khói đầu tiên, Jack Darius nói. Quay lại đây. Cả Teo Chi lấn Quang vội vàng quay lại. Quang lứt mắt nhìn cái xác của Hồng đang nằm đó, mà mặt cắt không còn giọt máu. Cả hai không biết người đang đứng trước mặt họ là ai. Thế nhưng rõ ràng, đám người này sẵn sàng nổ súng giết người bất cứ lúc nào. Nhìn nhìn ngó ngó qua khuôn mặt của Teo Chi và Quang, Jack hỏi, con nhóc đó đâu? Do quá sợ hãi nên Teo Trì không biết con nhóc mà người đàn ông mặc đồ trắng này nói là ai. Thế nhưng sau 2 giây cho não kịp định hình, Teo Trì vội đáp, ý, ý của ông là, là con Selena phải không ạ? Tôi không đi cùng với nó. Jack quay sang hỏi giăn sen, con nhóc đó tên là Selena ư? Tao tưởng nó có một cái tên khác cơ mà, nhé. Đàn Jack dùng mũi dày nâng cầm Teo Trì lên. Nhìn cái vali tiền bên cạnh theo, Jack hỏi: "Vậy là mấy bán đồ của tao để lấy tiền phải không?" Tiêu Trì run giọng trả lời: "Thưa, thưa ngài, tôi tôi chót dạ, tôi không biết đó là đồ của ngài, tiền này tôi tôi không dám lấy, tôi xin trả lại ngài, làm ơn tha mạng cho tôi." "Không chút do dự, Jack vung chân sút thẳng vào mặt Tiêu Trì, máu mồm máu mũi gã chủ tiệm điện thoại chảy ròng ròng, ngồi xuống tóm tóc Tiêu Trì lôi lên, Jack tiếp: "Tiền ư?" Mày nghĩ đồ của tao chỉ đáng giá từng này tiền thôi sao? Mẹ kiếp, cái thứ máu dơ bẩn của mày dấy ra quần tao rồi. Buông tao chỉ ra, khẽ đứng dậy, Jack nói với đám thuộc hạ. "Xử lý chúng nó đi, nhưng không được làm ở đây. Vô rồi chúng mày hơi quá rồi đấy. Dù sao thì đây vẫn là khu vực của Hem Taipei, giết người ngay trước đền bàn của chúng không phải là cách làm của kẻ khôn ngoan. Tiền giải quyết cái xác luôn cho sạch sẽ." Một tên đứng lên cúi đầu đáp. Vâng tôi hiểu rồi thưa ngài Sau đây tôi sẽ thực hiện đúng Trên những gì ngài mong muốn Rách tiếp Tao nhớ cách đây khoảng 5 km Cô mật bãi xử lý phế điệu Tất cả các loại giác thải đều được cho vào máy nghiền công suất lớn Chúng mày biết phải làm gì rồi đây Còn Dan Sen Theo ta vào trong hẻm Tạp Mai để lấy lại đồ Hả đi nào Tao chỉ biết qua nghe vậy thì sợ hãi hết lớn Làm ơn Làm ơn đi bà Đừng, đừng giết tôi Nơi quá cương dùng báng súng đánh mạnh vào phần gáy của Tiêu Trì cũng như Quang, khiến hai tên này đổ gục ra đất rồi hất xỉu. Đoàn chúng hất hàm ra hiệu cho nhau, được kế xác của Hong Kong Tiêu Trì và Quang lên xe. Dắt Chen hỏi Jack, "Ngài Jack, chi hai người chúng ta đi vào đó, liệu có ổn không?" Jack rít một hơi xì gà, đoản đáp, "Kéo đông người vào trong đó, mới thực sự là vấn đề. Đem theo cái vali." <cười> Chương 83: Lật kèo đi thêm một đoạn cũng như nhóm người tao truy và Quang, hồn xuất hiện trước mặt Jack cùng Jansen là hai gã có nhiệm vụ dẫn đường cho khách vào khu vực chợ đen. Chỉ có điều khác với đám tiêu chi, hai tên này biết nơi mà chúng đang gặp lại. "Chào ngài Jack Darius, đã 2 năm rồi ngài mới ghé lại nơi đây." "Cái điều sự xuất hiện lần này của ngài đã gây ra náo loạn cũng như hỗn loạn ngay ngoài lối vào của hẻm Tampae." một tên nói, loạch đáp. "Vậy sao?" Tao của thượng luật của chúng mày là không cần thiết vào những gì xảy ra bên ngoài hẻm cơ mà nhì." Tên còn lại đáp, "Đúng là như vậy. Vì thế chúng tôi mới để ngài đi được đến đây. Nhưng nếu có rắc rối liên quan đến an toàn của hẻm Tam Bạch, vì sự kiện ngài vừa gây ra thì chắc chắn ngài hoặc vía con sẽ phải chịu trách nhiệm." Thấy thái độ của hai gã ăn mặc lôi thôi nhưng lại nói chuyện ngang hàng với thủ lĩnh Banga Khon, Jansen lên tiếng Hai thằng khốn. Chúng mày có biết đang nói chuyện với ai không? Hả? Rõ điều này là sao? Đừng quên khu vực này cũng nằm trong địa bàn của A không. Jack trừng mắt nhìn sang Jansen. Ở đây chưa đến lượt mày lên tiếng, đừng quên những gì khi nãy tao nói với mày, thằng ngu. Jansen cúi đầu im lặng, Jack hỏi hai gã dẫn đường. Vậy tao có thể vào được chứ? Một tên đáp, "Tất nhiên là được, dù sao thì ngài vẫn là khách VIP của chúng tôi." chỉ cần ngài xử lý gọn gàng vấn đề mà ngài công người của mình gây ra thì sẽ không sao cả." Jack nhế mép cười. "Đừng lo, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nếu có bất cứ rắc rối nào, tao sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm." Người dẫn đường của hẻm Tampai gật đầu. "Vậy thì mời tân thủ lĩnh của con đi theo chúng tôi. Thứ lỗi cho chúng tôi phải nói trước, dù ngài có là thủ lĩnh của một trong tứ đại băng đảng thì khi vào hẻm ngài vẫn phải tuân thủ và thực hiện đúng những quy định cũng như luật lệ được đề ra." Jack cười. cười. Chúng mày đang sợ tao sẽ làm loạn sao? Yên tâm đi, tao biết chúng mày đang giữ thứ mà tao cần, cho nên tao cũng không ngu đến đây chỉ để gây rối. Đi thôi nào. Không mất quá nhiều thời gian cũng như tổ thục để Jack và Jansen vào trong hẻm Tampike, một trong hai tên dân đường còn đưa Jack tới tận chỗ của Mr. Fonsy. Vị Fonsy cũng đang chờ sẵn. Ha ha ha. Jack Darius, a ha không. Bây giờ phải gọi cậu là tân thủ lĩnh của bà Ngọc Hồng mới đúng. Chúc mừng cậu nha. <cười> Mr. Fauci đứng dậy tươi cười trào hỏi Jack. Nhìn mặt Jack lạnh như tiền. Không chút cảm xúc, Fauci vội đổi giọng. Ôi! Thôi chết. Tôi quên mất. Lão Giáp vừa mới qua đời. Dù sao thì ông ấy cũng là bố của cậu. Bậy quá. Cậu thông cảm. Có tuổi rồi, thành ra đầu óc đáng trí. Nói năng lắm lúc không đúng mực. Thành thân chưa buồn cùng gia đình, vừa mới cười hơ hớn chúc mừng chỉ sau hai giây. Lão đã hạ giọng, làm ra vẻ buồn giàu và chưa buồn. Giang Sen biết tên này đang cố tình làm trò trước mặt Jack, Darius. Nhưng với cách nói của hắn, có thể nhận thấy hắn rất hiểu về nội bộ, cũng như mối quan hệ giữa hai cha con nhà Darius. Nhìn Jack không có phản ứng gì nên Giang Sen không dám manh động. Câu đầu tiên Jack nói với Fossey Không phải là một lời chào Mà là một câu hỏi Đồ của tôi đâu Fossey đáp Đồ của cậu ư Tôi tưởng Nó là của bố cậu chứ Giang Sen câu mày Ông Vẫn dự thay đổi bình tĩnh Jack đưa tay ngăn Giang Sen lại Đoạn nhét mép cười nói tiếp với Fossey Bao nhiêu Fossey cười hùng hùng <cười> Phải thế chứ Đây mới đúng là khí chất của người đứng đầu à con. Tôi từng nói với lão giám, sau này nếu không để cậu tiếp quản á con thì đó sẽ là một sai lầm. Thế nhưng ông ấy luôn gạt đi và cho rằng cậu không phải là người phù hợp. Chà, bao nhiêu nhỉ? 1 triệu đô Mỹ. Cậu nghĩ sao? Giác Sen há hốc mồm, vẻ mặt thản thốt. Cái cái gì cơ? Ông ông muốn có 1 triệu đô la? Đồ đồ khốn. Thế nhưng Jack không ngần ngại Mà trả lời Fossey Tôi đồng ý Fossey nhìn cái vali trong tay Giang Sen Ông ta mỉm cười. cười Xem ra cái giá 1 triệu đô Vẫn là quá hơi thì phải Cũng đúng thôi Trong thấy cậu đang cầm 500 ngàn đô của tôi mà À không, đã mất đi 5 ngàn đô Tiền lệ phí giao dịch thế nào đấy Jack đáp Chỗ tiền mặt này trả lại cho ông Số còn lại tôi xích chuyển vào Tài khoản của ông ngay sau đấy Nhưng trước đó, tôi muốn nhìn thấy đồ của mình. À không, là đồ của bố tôi mới đúng. Như vậy được chưa? Vò xì gặt đầu. Được thôi, tôi sẽ gửi số tài khoản và cho cậu nhìn thấy cây túi. Sau khi dành được tiền, cây túi sẽ là của cậu. Jack hất hàm ra hiệu cho Giang Sen làm việc. Vò xì cũng móc tay cho người đem cây túi ra. Vừa nhìn thấy Jack đã đưa tay tính tầm lấy túi, nhưng Foxy giật tay lại. "Toàn toán rồi mà. Nhận được tiền thì trao hàng." Người cửa phố duy kiểm tra lại số tiền trong máy ly. Khoảng 5 phút sau, phía ngân xanh cũng đã chuyển khoản thành công số tiền còn lại vào trong tài khoản của Foxy. Điện thoại của Foxy báo tin nhắn đến. Nhìn thấy tiền đã nhận đủ, Foxy đặt chiếc túi ra lên bàn rồi mỉm cười nói với Jack: "Giờ thì nó là của cậu." <cười> Tôi vẫn luôn đánh giá cậu cao hơn cha cậu trong khoản quyết đoán xử lý các vấn đề, Jack à. Cầm lấy cái túi, Jack đã đủ cười đắc trí cho tới khi mở túi ra. Thấy bên trong túi chỉ có hai chiếc đồng hồ, Jack lấy từng chiếc đưa cho Giang Sen. Đoạn dốc dốc cái túi ngược xuống xem có thướng gì khác rơi ra không. Nhưng ngoài hai chiếc đồng hồ thì chẳng còn gì cả. Hành động của Jack khiến Foxy si cảm thấy lạ lùng. Còn trước kịp hỏi thì Jack đã hỏi trước. Cái điện thoại đâu? Phó Sĩ nheo mảy nghiêng đầu vệnh tay hỏi lại. Điện thoại? Điện thoại nào cơ? Jack nghiến răng nhắc lại câu hỏi của mình. Tao hỏi là cái điện thoại của bố tao đâu? Sao không có ở đây? Phó Sĩ lửa mắt. Không có cái điện thoại nào cả. Tôi chỉ mua lại hai chiếc đồng hồ cùng cái túi ra. Giao dịch thành công. Cầm lấy đồ của cậu vào biến đi. Rất lời Phó Sĩ vẫy tay ra hiệu cho người của mình bước ra. Nien Jack là ông nói tiếp. Jack Darius, tôi nghĩ là cậu đủ thông minh để biết mình đang ở đâu và đang trong hoàn cảnh nào. Mặc dù cậu có vẻ hơi vô lễ, nhưng tôi luôn đánh giá cao con người của cậu. Đừng hành động ngu ngốc để rồi xảy ra chuyện không mong muốn. Còn đế độ của cậu, và rời khỏi đây đi. Đưa cái túi ra cho Jansen, Jack đứng im một chỗ, sau ít giây, Jansen Forsy cũng nắm người của lão nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ Jack. Jack đứng đó và đang cười mỗi lúc một lớn. À, hả, hả, Fossey, à, không, phải gọi là Mr. Fossey mới đúng. Có vẻ như thời gian trôi qua quá lâu, nên ông cũng quên mất một vài chuyện rồi nhỉ. <cười> Kể từ lần đầu tiên đến đây, chưa bao giờ Jack Rariot này rời đi mà không lấy được thứ mình muốn. Hiểu chứ hả? Nhanh như chớp, Jack với tay, túm lấy cờ Fossey... kéo dần lão về phía mình, rồi vòng ra phía sau, dùng pho si như một lá trá nuy hiếp đắm tùa cạ của lão. Xoẹt, từ chức nhẫn mà rách đang đeo trên ngón giữa bàn tay phải có một mũi kim nhọn khẽ bông ra, dí mũi kim kề sát cổ của pho si. Rách nguyền miệng cười, đoạn hỏi. Mr. Pho si, nhận ra chức nhẫn này rồi chứ? Bảo người của ông hạ vũ khí xuống. Thả ngay pho si ra, tùa cạ của pho si nhất loạt rút súng chỉ về phía rách và gian xoen. Giang Sen đứng im, không dám cử động. Trước khi vào trong hẻm tăm bài, súng của cả hai đều phải để ở bên ngoài khu vực quầy ba của ngôi nhà cũ. Sự lối lắng của Giang Sen hoàn toàn có lý do. Thế nhưng chẳng hiểu sao một người cẩn trọng như Jack lại chấp thuận theo mọi quy định phía hẻm tăm bài đặt ra. Người của Phó Si tiếp tục uy hiếp Jack. Lại là một cái mũi kim nhỏ. Máy tính giết người bằng cách nào đây? Thả ngài Phó Si ra trước khi quá muộn. Cầm mồm. Bỏ súng xuống. Phó xì hét lớn với một vẻ mặt đầy sợ hãi. Đoạn đảo cười méo cả miệng, mô hôi đổ ra như tắm. Phó xì nói với Jack. Câu Jack, đừng, đừng làm như thế. Thứ này rất nguy hiểm. Nhớ tay một chú tôi là tôi chết thật đấy. Có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Jack trừng bắt, nghe răng cười, đáp lại Phó xì. Sao nào? Nhận ra rồi phải không? Chỉ cần tôi chích mỗi kim này vào cổ ông thì vô phương cứu chữa, còn không mau bảo chúng nó hạ súng xuống. Forsy nuốt nước bọt, không dám cả thở mạnh, nhìn nắm tòa gã vẫn đang không hiểu lý do tại sao chỉ với một mũi kim lại khiến Mr. Forsy sợ hãi đến như vậy. Lão trừng mắt, gần giọng ra lệnh, "Ta bảo chúng mày bỏ súng xuống, bỏ." Từng tên từ từ cúi thấp người đặt súng xuống nền nhà. Jack mỉm cười hất hàm ra hiệu cho Giang Sen. Nhạt hê chỗ súng kia lạnh. Giang Sen vâng dạ nằm theo đời Jack. Jack chia tay cầm lên một cầu súng. Giang Sen hai tay hai khẩu, ba khẩu còn lại gã bỏ vào trong túi ra. Tình thế đào chiều, người bị uy hiếp bây giờ lại chính là Phò Suy cùng với đám tuộc hạ. Phò Suy cười, cười cười. Cậu Jack, tôi đã làm theo yêu cầu của cậu. Giờ thả tôi ra được chứ. Thực sự nó rất nguy hiểm đó. Nếu như cậu cứ dí vào cổ tôi như thế này. Soạt. Jack đẩy Fossey về phi ghế đối diện, tay cầm súng chỉ chỉ ra hiệu bà Fossey ngồi xuống. Jack nói, đưa cho ra cái điện thoại. Nếu không, thầy có chúa, tao sẽ giết mày ngay bây giờ. Fossey phân trần, cậu Jack, thầy có chúa là tôi không giữ chiếc điện thoại nào cả, tôi chỉ mua lại hai chiếc đồng hồ này mà thôi, à với cả cái túi ra kia nữa. Jack nổ súng. Viết đạn bắn ra trong sự kinh hãi của Fossey cùng toàn bộ đám đàn em. Lạ hông Fossey ngồi im, bất động, mồm há hốc, mắt mở to, khi đạn vừa trượt qua má và tai của hắn khiến máu chảy xuống dòng dòng. Trừng mắt, rách hỏi lại một lần nữa. Điện thoại của bố ta đâu? Phát bắn thứ hai. Tao sợ mày sẽ không còn đủ may mắn như vừa rồi nữa đâu. Thật đấy, Mr. Fossey. Fossey tất kinh bạc vía. Lao không nghĩ Jax lại đi đến mức độ này. Mà rồi lão đã biết Jax, từ lúc Jax chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi, lần đầu được bố là Jarr Darius dẫn tới hẻm Tampipes, đúng như Jax nói, trước khi nào hắn đến đây mà không đem về được những món đồ mà hắn muốn. Là con trai của thủ lĩnh băng đảng Nga Kong, một băng nhóm chuyên về buôn lậu cũng như hàng trắng, Jax luôn đưa ra một con số vượt trội hơn tất cả để mua những thứ mà hắn thích. Có những con số khủng khiếp đến mức mà người ta không dám tin. Nó được mua bởi một thằng nhóc 17 tuổi. Chính vì thế khi nhìn thấy Jack, hai tên dẫn đường đã nói Jack là khách VIP của hẻm Tampais hơn 2 năm trở lại đây. Jack không xuất hiện tại hẻm, rất Darius thì khác, ông ta vẫn nuôi mộng biến hẻm Tampais thành địa bàn riêng của mình để tiền trong việc lưu giữ cũng như phân phối ma túy. Ai cũng biết, khu vực hẻm Tampais giống như một cứ ng địa, một khu tự trị tương tự như giải đàng. Thậm chí nơi đây còn đem lại nhiều lợi ích hơn khi tập trung nhiều những con người bí ẩn, giàu có. Khác với dài làng thì toàn đám tội phạm khu và khu hồ chuột. Vào lần xuất hiện trở lại này, Jack đã chia thẳng súng vào Fossey. Một trong những nhân vật được đồn đoán là đã ở hẻm Tampais từ khi khu chợ đất này được thành lập. Mùi thuốc súng vẫn chưa tàn. Jack đã đứng lên, bước về phía Fossey. Hắn dí súng vào đầu Fossey, đoạn lạnh lùng nói. Mày có ba giây... Để trả lời, nghe tao hỏi lại một lần nữa, điện thoại của bố tao ở đâu? 1. Tôi, tôi không biết, tôi thực sự không biết, Foxy run rẩy thều thào. 2. Jack vẫn tiếp tục đếm. Đám tụi gà của Foxy đứng trân trên một chỗ bởi ngay bản thân chúng cũng đang mị dân xen ý bằng súng. Đúng lúc Jack chuẩn bị đếm đến 3 thì điện thoại của Foxy reo, chuông báo gọi đến. Hất hàm, Jack xoay tay, ra hiệu cho Foxy đưa điện thoại cho mình. Lại lùng ở chỗ máy báo của gọi đến nhưng không hiển thị số cũng như tên lưu danh bạc. Phó sĩ run rộng. Là, là ngài An Huy. Jack nhớ mày, ngài An Huy là ai vậy? Phó sĩ trả lời. Là người đứng đầu cũng là người thành lâm ra hẻm Tampais. Jack là một nội cười đầy xào quyệt. <cười> Đúng lúc lắm. Tao cũng luôn tò mò về người đứng đầu của hẻm Tampais. Đến lão giả giáp cũng chỉ được có một chút thông tin nhỏ về người này. Của gọi này không thể không nghe. Dứt đời Jack bấm nghe rồi đưa điện thoại lên tay Alo Xin trả nhân vật bí ẩn đầy vĩ đại Tôi là Jack Darius Bên trong điện thoại vang lên một giọng nói Trầm ấm nhưng đầy sức nặng Càng nhóc con sắc láo Mày nghĩ mày là ai Mà dám nổ súng bên trong hẻm Tampais Nếu không để tình giọt Darius Thì mày đã chết rồi Cầm lấy đồ của mày Và cút khỏi đây ngay lập tức Jack hạ giọng trước mặt trò hỏi cô ấy đứng đầu Khu vực trở nên trên gì Thực sự thì vừa rồi Jack đã có chút mất kiểm soát khi quá nôn nóng muốn tìm lại chiếc điện thoại của bố mình là Jabdarius. Cộng thêm việc phải tri ra số tiền hơn 600 ngàn đô la, nhưng nhận lại kết quả không như mong muốn, khiến Jack không giữ được bình tĩnh. Nghe giọng nói của người mà Fossey, gọi là Ngài An Nguy, đã giúp Jack tỉnh ra. Không phải Jack sợ. Bởi khi chiếc súng vào Fossey và bóp cỏ, Jack đã xác định giữa Akong và hẻm Tampai sẽ khó tránh khỏi xung đột. Nhưng giờ, nghĩ đại, Drake thấy việc này không đáng, nhất là khi Jax chỉ vừa mới lên nắm quyền trong ngày hôm nay. Jax nói vào trong điện thoại. Tôi sẽ rời khỏi đây. Nếu như nhận đủ đồ của mình. Tôi muốn cái điện thoại của bố tôi. Jax Darius anh quay đáp. Tao có thể khẳng định với mày, thứ mà mày đang tìm không có trong hẻm Tampa. Mọi hành vi trong hẻm đều được giám sát bởi camera, kể cả cuộc giao dịch giữa Forcy và ba tên nó đem đồ đến đây trao đổi mua bán. Không hề có chiếc điện thoại nào cả. Hoặc chiếc điện thoại đó hiện vẫn đang nằm trong tay ba tên kia. Video ghi lại diễn biến của sự việc sẽ được gửi tới mày ngay sau đây. Đó là bằng chứng cho việc Phong Suy không hề biết về chiếc điện thoại. Vì vậy, thay vì ở đây gây chuyện và nhận hậu quả đáng tiếc, tao nghĩ mày biết cần phải hỏi ai rồi đấy. Thằng nhóc con, chúng mày có 5 phút để rời khỏi đây. Đồng thời giải tán đất thuộc hạ của mày đang dình dập bên ngoài khu vực hẻm Tampais. An Nguyễn kết thúc cuộc hội thoại Jack vừa bằng bấm số gọi tư tên nản em nhận nhiệm vụ đưa Teo Chi và Quang đi xử lý ở khu viễn liệu. Điện tại đồ chuông nhưng không quay bắt máy. Jack lầm bầm nét mặt có chút hoàng hốt. Mày kiếp, nghe máy đi, mấy thằng khốn. Giang Sen hỏi, có chuyện gì vậy thưa ngài? Jack hất hàm ra hiệu cho Giang Sen mau chóng cùng mình rời qua hẻm Tampais. Đám thù gạo của Phossey tính đuổi theo nhưng Phossey đưa tay ra ngăn lại. Để chúng nó đi, ngài anh Huy đã ra lệnh như vậy. Hơn nữa việc đồng vào thủ lĩnh của ban băng đảng sẽ khiến tình hình trở nên rắc rối vô cùng. Trên đường đi, Jack tiếp tục gọi điện thoại nhưng vẫn không quay bắt máy. Jack tức tối chửi thề. Chết tiệt thật chứ, chẳng lẽ bọn nó giết cả hai thằng rồi sao? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đỉnh Duy theo dõi hết tập 13 của gia diện Hoàng Kim phần 4. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 14. Còn bây giờ đỉnh Duy xin chào. Chúc quý vị khán hình giả có một đêm thật ngon giấc.